dân làng vui mừng đón quang phó bản trở về làng ông sắc đưa các con về làng sen ở nhưng vẫn để cô thanh hằng ngày về làng chùa chăm sóc bà ngoại ông sắc khước từ việc triều đình huế gọi vào kinh đô nhậm chức mà mở trường dạy học tại quê nhà hai cậu con trai sinh khiêm và sinh côn được theo cha đi thăm thú khắp những nơi nổi tiếng về phong cảnh đẹp về di tích lịch sử của nghệ an bà đồ an mất trong sự thương tiếc của gia đình sau những ngày bệnh nặng gia đình quan phó bản vào kinh đô huế lần hai với những tên gọi mới quan phó bản nguyễn sinh huy và hai con nguyễn tất đạt nguyễn tất thành bây giờ mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết búp sen g xanh của nhà văn sơn tùng qua sự thiện của xuân khoa và t i ê n phượng Sang, quế mơ màng kết thúc c h ặ n đường học t r ư ở học trường đông ba lòng tất thành thảnh thơi tĩnh lặng nhưng c h ẳ n mấy chốc tâm trí thần lại bề bộn với bao hy vọng đợi chờ được gọi vào thiên đường trường học của niên khoá một nghìn chín g b ả và cái mùa thu của năm một n n linh s này anh càng bận tâm với không khí âm ỉ của cuộc vận động chống pháp do các sĩ phu yêu nước nhen lên sôi nổi nhất là các giới đồng bào ở kinh đô q u ế hưởng ứng hải ngoại quyết thư của phan bội châu các nhà hàng tâm hàng sản ủng hộ vàng bạc cho quỷ xuất dương những thanh niên trí thức có tâm quyết tìm cách trốn sang trung quốc sang nhật theo phan bội châu phan chu trinh từ nhật bản về nước ông gửi thư cho toàn quyền bô đòi cải cách chính trị nới r ộ n g d â n quyền thành đang xốn g s a n g với thời cuộc cha và anh đạt lại lao vào bình định thăm cụ đào tấn đã từ quan về quê nghỉ bị ốm vợ lúc này thành nhận được thư chị thanh gửi qua phạm gia cần nhân lúc anh về thăm quê thành cầm lá thư của chị ra hồ tình tâm ngồi trọc những bông sen cuối mùa cúi gục xuống mặt hồ phẳng lặng thành tựa vào gốc cây tán xòa như chiếc lồng xanh che đầu trải lá thư của chị trên lòng bàn tay mắt rơm rớm ướt vì cảm động Trước những chữ mới, do bàn tay chị viết. phong tư viết vội chị gửi hai em giấy trắng mực đen thắm tình của chị niềm thương như bể nỗi nhớ như non trăng quyết trăng tròn lúc mưa lúc nắng lòng chị nỏ vắng một phút hình em thương cha ngày đêm một mình một bóng khát dây gà trống nhặt thóc nuôi con sầu nước héo gan thờ vua khô giả, em ơi có rõ chị sống một thân giữ nếp thanh bần mà không vút nát chị đã học được chữ mới như em nghe lời giải sang chị vô hỏi kính hai em đã lớn nhiều chữ gần cha ắt là nhìn h ra con đường cứu nước thành đang ngẫm nghĩ về trang thư của chị thì từ phía sau kỳ ùa đến Hey, đây rồi bắt gặp đây rồi ê thành đọc răng mắt thành khóc mình đọc thư của chị thanh mới g ử i vô thầy và anh đạt về rồi đó còn có một vị khách cùng về với thầy nữa thầy cho mình đi tìm thành về anh đạt đang đung nước pha trà thành và kỳ đi sống đôi dưới bóng hàng cây đi tới lối rẽ về nhà thành kỳ trả cho thành tập t r u y ệ n không gia đình bằng tiếng pháp rồi đi thẳng ra phố thành đi mé ngoài hàng cây qua răm bục ghé mắt vào nhà thấy cha và ông khách đang ngồi đối diện nhau ở bộ g h ế bạch d h o i thành đi quành ra sau nhà đưa cho anh đạt lá thư của chị thanh thành sửa lại quần áo ngay ngắn vuốt mái tóc dậy ớt mượt mà tay vẫn ôm cuốn truyền không gia đình đi lên nhà anh khoanh tay trước ngực con chào cha c h á u chào bác ạ ông huy chìa tay về phía trước thưa bác c h á u q u y ệ n tất thành của bác đó ạ d ị khách nhìn thành với vẻ hiện t ừ ô n yếm ông chìa tay mời cao gọi vô ghế đi thành nhấc chiếc ghế ra xa vàng để tránh ngồi ngang hàng với cha và với khách của cha d ị khách đợt đầu tán thưởng cái cử chỉ lễ phép ấy của thành ông huy giới thiệu với con chàng xịt phép được giới thiệu bác với con bác là thầy đ l y văn miết thành chấp chấp mắt hơi nghiêng đầu nhìn thầy giáo miếng một thầy giáo mà anh đã được cha nhiều lần ngắt tên và anh ước ao được học thầy anh lệ p h é p thưa cha dạ thưa thầy con được nghe danh thầy đã từ lâu nay con l à d vinh dự được gặp thầy cha cháu với chú là chỗ thân tình cục quê cháu cứ gọi là chú vì chú ít tuổi hơn cha cháu này mai anh em vào học trường quốc gia học trường lúc b â y giờ là thầy trò t h ự c sự ta sẽ gọi nhau đ ú n g chức danh cháu ạ thưa dạ thưa chú anh em cháu e khó vô nổi cửa trường quốc học ấy ạ chú d ừ a mới b a o tình c h i cha cháu hai anh em cháu đều đã có tên trong danh sách chính thức của niên khoa một nghìn chín trăm sáu mươi chín trăm bảy cháu ạ nguyễn tất thành hơi bối rối những ngón tay anh cử động một cách dùng về trên bìa cuốn truyền không gia đình hai bàn chân anh luôn x â y dịch trên nền nhà thầy g i á o lê văn m i ế n đã đọc được những tín hiệu xúc động ấy của tất thành ông nói cháu h ơ i lo cho tất đạt sức học có phần yếu một chút cháu đạt phải cố gắng ngay từ đầu năm học về sau mới đuổi kịp trình độ chung của trường còn cháu cháu thuộc loại hiền đức tại tâm anh q u a tọa mục g u ỳ tất thành càng bối rối hơn ông n g u y ễ n sinh huy đỡ lời cho con cháu thành được cái sáng dạ và hiếu học ham hiểu biết cháu có thể mặc áo v á để đầu trần đi chân đất cháu ăn rau nhưng cháu không thể nhìn học nhìn xem sách nhìn nghe những chuyện bổ ích thầy miến nhắc một ngầm trà và cầm gọn cái chén bạch định vào lòng bàn tay dòng k h o a n thai các thầy chấm bài thi từ lúc chưa ráp phách lại đã xôn xao về một số bài thi làm rất tốt các thầy đồng thanh cho điểm mười trong số bài đặc sắc ấy có bài cháu nguyễn tất thành của quàng bác quàng phó bản huy cảm động tay hơi rung cầm cái ấm chuyên tiếp trà vào chén thầy miến tất thành hai má đỏ ửng thầy miễn nói với thành những năm học trước đây học sinh vào trực quốc học không phải qua kỳ thi tuyển chọn mà lấy chào rặt con các vị mũ cao áo dài và những sinh viên trường quốc tử giám có xu hướng học chữ mới và tự quyện ra làm việc cho nhà nước bảo hộ phủ toàn quyền đông dương ra kỳ trình lập cai trường quốc học này để thay thế cho trường hạnh n h â n của chính phủ nam triều năm một nghìn tám trăm chín mươi sáu cho nên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 nếu luật lệ bắt buộc sau khi ở trường quốc học ra phải đi làm thầy thông thầy ký cho nhà nước bảo hộ thì thì cháu sẽ xin phép cha cháu để tìm một trường học khác ạ <cười> khá lắm hữu chí c á n h thành một người sớm có chí hướng về cháu thì chẳng có sức mạnh nào bắt cháu khuất phục được cho nên cháu cần vào trường quốc học hiện nay trên khắp xứ mình không có trường học nào đáng để cháu học bằng cái trường quốc học này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 vì chú không có đủ tài kinh b a n t ế thế còn hoàng trọng phu thân trọng q u ệ thì đang làm trọng trách khác chú tất thành áp cuốn truyện không gia đình d à o n g ư ợ c lễ phép nói những lời chú dạy cháu thấy sáng ra nhiều lắm ạ thầy lê văn miến t r i ề u mến đặt tay lên vai ngụy tất thành ngày chú mới biết r õ vẻ t i ê n pháp chú làm tưởng truyện không gia đình là sách của trẻ con đọc nhưng nay thỉnh thoảng chú vẫn còn đọc đi đọc lại nó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 chú là người đã phạm điều tam bất ấy thì phải tự biết xấu hổ với quốc dân chứ sao còn nói nhiều g i ế t nhiều liệu có ích gì c ọ c chú đ ó i với cháu nhiều là do chú đã gặp được tri âm các cháu đây tuy c ọ c tuổi mơn tơ nhưng sẽ là những cây tre cao hơn cả lũy tre nguyễn t á c thành bẽn lẽn bước theo cha tiễn c h â n thầy lê i a n g miến ra tận cửa thành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 với hai dãy nhà tranh phân nứa mỗi dãy nhà ngăn ra làm nhiều phòng nhỏ làm lớp học và phòng các bộ môn phòng từ hàng phòng diễn thuyết phòng khách phòng diễn ảo thuật phòng ông hiệu trưởng được tu bổ khang trang hơn hết nguyễn tất thành ngồi vào lớp học học trò đang ngồi gần kính các dãy ghế nhưng ngoài sân trường c ò n có những tiếng xe s o n g mã xe độc mã tiếp tục đến có tiếng xì xào chà chà các mẹ các cụ t r ừ mới đến con cháu nhà vua có khác đó đó mẹ hường kiên mẹ hường đề mụ ưng thuần mụ ưng hoát mụ ưng nghệ lại còn các cậu ấm con các quan đại thần cũng c h ư a mới đến trường trong lớp yên b ặ g cả lớp đứng dậy khoanh vòng tay trước ngực một thầy giáo n i ệ t pháp bước vào lớp nói tiếng pháp dòng mũi các trò ngồi xuống ông điểm danh trả lớp thành ngồi ở hàng ghế gần cuối lớp theo thứ tự a b đạt ngồi ở hàng ghế gần d ở khi số học trò có mặt để n h n mặt lên góc bảng đen ông giới thiệu cho học trò biết một số đặc điểm của lớp nhất trung học nhờ cái dòng mũi ồm ồm ông nói lớp nhất trung học của đi khoa này có một mê hai mũ n h ư g học trò của trường này đều mình đáng khóc phân biệt đối xử trong lớp có tiếng xầm xì ông giáo m i ệ n pháp víu mày nhìn xuống cả lớp im phăng p h á t ông nói giọng cao hơn trong lớp nhất trung học này có hai trò đã đậu bằng cửa c h â n và sáu trò bằng tú tài c h o học đặc biệt có trò phan khải quê tỉnh quảng nam năm mười bảy tuổi đậu tú tài c h o học thành nhìn về phía vật ca lê đình thám ngồi cạnh thành nói khẽ phan khải tuổi mậu tý đậu tú tài khoa thi năm một nghìn chín trăm lẻ năm vừa rồi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 có hai cặp anh em ruột học cùng một lớp một là lê đình d ư lê đình tháp còn quan tổng đốc lê đỉnh quê quán nam hai là quỷ tất đạt quỷ tất thành còn quan phó bản quỷ sinh huy dơ b i n bô lệ quê tỉnh nghệ an nguyễn tất thành hơi cúi nhìn xuống bạn tránh những cái nhìn của các bạn trong lớp chân anh miết mạnh xuống đất đầu óc anh như một dòng sông chảy xiết hình dáng ông thầy giáo người pháp đang ở trước mặt anh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 các trò còn có thể được học với thầy lơ b e r i c t curry phong thầy quai ngắt thầy lơ b e rơ tông nhưng các thầy thích được gọi bằng cái tên an nam như là lê bát tôn dạ thầy đây thầy đây cũng rất thích được gọi là tên an nam ngô đế m â n tức là n o đô măng ông ta cười càng giòn hơn và giọng nói là chuyện sinh nghiêm trang các trò còn có thể được học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 ông giáo n o r d e m a n n nói d n g dạt trước lớp trường quốc học chữ pháp n h m ụ c đích đào tạo c h â n tài có l ậ p trung thành tuyệt đối với nước đại pháp và có tinh thần phụng sự cho công cuộc khai quá của người pháp từ thiên đường trường học bước ra nguyễn tất thành lòng buồn m á i mát anh gieo từng bước trên cái đòn g á n h cánh hai bờ sông hương n h ã nhen tối trong nhà đã tỏ ánh đèn để vào hai bớt le lói tỏa sáng phảng phất bụi hương và hoa huệ mang cơm cúng xong đặt với bộ phản kê sát phía trước bàn thờ quan phó bản huy ngồi t ự lưng vào mép bàn thờ và bắt đầu nâng ly rượu lên đạt à dạ ă cơm con ạ bữa nay vỗ mẹ các con cha cho phép các con uống chén rượu cho ấm bụng con mời cha con đ ợ em thành lên cha anh mời r ư với cha đi em lên liền mà nước sắp sôi rồi anh ơi thành đặt ấm g i ỏ nước lên bàn mùi chèm mạng sen thơm quyện với hương hoa huề gợi hương vị thanh khiết khắp nhà b à cha con quan phó bản ngồi quanh mâm cơm thành thế chân kiện trên phản gió x e x e lạnh lướt qua rèm rót cái giá rét dọc nhà một tiếng e h ẹ n ngoài sân có người cha thành ngừng tay đũa nói ông phó bản huy đặt b á t cơm xuống mâm thành ra coi ở ngoài đó là ai vậy con thành cặp đèn bàn tay trái khum lại che gió đạt giúp em nâng cánh rèm lên b ố n người từ giữa sân tối bước vào lên tiếng ha ha cháu thành cha cháu coi nhà chứ thành nâng tay đèn quá đầu ngó ra ơ chú chú đặng chú đặng thái thân thôi nói nhỏ thôi cháu à. ông đặng thái thân nhắc thành hai người bước vào nhà ông phó bản huy đã đứng dậy đợi khách đạt đứng bên cha chủ khách chào nhau t i ế u t í c h ông phó bản chân thành mời tiện bữa mời tiên sinh ngồi uống với cha con tôi chén rượu lạc hôm nay là ngày dỗ mẹ của các cháu t ừ quang bác tôi đã cơm nước ở nhà một chiến hữu xin mời quan bác và hai cháu cứ v i ệ c ẩm thực tự nhiên còn tôi nhận được hạnh ngộ ngày dỗ của bác gái thì Sẽ được cùng quan bác và hai cháu uống chén rượu lấy khước ạ bữa cơm tối xong đ ạ i g gia thành thu mâm bác xuống bếp trong lúc hai anh em chia nhau rửa bác quét dọn thì quan phó bản huy cùng ông đặng thái thân uống chè bàn luận ông thân đọc cho quan phó bản nghe một số bài thơ của phan bội châu vừa gửi về nước đặng thái thân giọng thần trọng phan t i ề n sinh là vừa cử đ ồ c chí về nước tiếp tục đón người sang nhật phan t i ề n sinh có dặn tôi chú trọng y k i ế n quan bác và xin cho cháu quỷ tất thành xuất dương cho tôi biết p h a n tiên sinh giả thúc phụ tôi đã lưu tâm về cậu ấm côn từ hồi còn học với thầy dương thúc quý một thiên tư hiếm có đa tạ lòng ái mộ cháu tất thành của chư q u y n h giống chỉ tôi không ép buộc các con làm một việc gì theo ý mình mà lại trái với lòng con trừ phi các cháu làm điều càn g rỡ thì tôi buộc phải ngăn cấm giờ đây cháu thành đã tuổi lý tính mà việc xuất ngoại là để rồi muôn nghiệp lớn cứu nước cứu n ộ i rất trọng đại tôi hoàn toàn để tự ý cháu lựa chọn hai người ngồi trọc ngâm khói hương trọc mỏng nhẹ như làng mây nhỏ lan tỏa trong nhà một đ ấ t sau tiếng ông phó bản thủng thỉnh thành đâu t h à n h à dạ thưa cha tôi đang g ở tay làm món ăn sáng mai để cha ở nhà tiếp chú vì mai anh em con có giờ học sớm à. còn để cho anh đạt làm đi lên đây ngay con ạ thành đứng l ệ phép trước cha và ông đặng thái thân cho phép con ngồi xuống gần c h ú đặng ông phó bản lại nhìn về phía ông đặng thái thân để cháu đó được tự nhiên thư thái hậu chuyện hiền quinh tôi vô phía trong sửa soạn mấy việc cho ngày mai tôi với hiền quinh sẽ còn dạ đ ạ m suốt sáng mà ông phó bản đi khuất vào sau cửa đặng thái thân một tay chóng cầm một tay vừa vẽ vẽ trên mặt b à n nói giọng nghi l g ọ c chậm rãi nhỏ nhẹ chú k g tịch cháu học giỏi chú mừng lắm cháu còn phải cố gắng nhiều chứ các bạn cháu có bạn giỏi tuyệt trần luôn chú ạ nghe chị thành nói đã gửi thư cho cháu dạ đúng ạ cháu t ù y chưa tới tuổi thành niên mà đã sớm có tâm huyết cháu lại là một thiếu niên tuấn tú thiên tư l ệ n h ý ông giải sang chú muốn b ạ n về gửi cháu sang nhật học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 đã định giao phó cho cháu công việc tối hệ trọng trong lịch sử trước nhà ta t h n g thấy mỗi khi tổ quốc thăng trầm thì xuất hiện vô số những tấm gương tuổi nhỏ chí lớn cháu ạ tổ quốc gọi mọi người con mang dòng máu đỏ sắc da dạng cứu nước cứu nước hãy cứu nước n u y ễ n tất thành nhón hai bạt chân lên anh muốn đứng bật dậy mắt anh rơm rớm ướt chú ơi c h â u đ a n như con chim chưa đủ lông cánh trời đang bão lớn bay hướng nào đây ông giải sàn đã chỉ cho chúng ta hướng đi tới nước nhật hồn cường tại sao vua việt đánh giặc tây mà lại trông vào nước nhật thôi chú nước nhật vừa đánh bại nước nga sao quạt, nhật đã trở thành một cường quốc hồn mạnh nhất châu á các đế quốc châu âu không dám d à o ngó tới g i ả i đất phù tan cháu h ạ và ta với nhật là hai nước ở gật nhau cùng giống da chàng họ sẽ hết lòng giúp ta đánh đuổi quân bạch quỷ cháu xin phép chú được nói ra sự cạn nghị của cháu được không ạ cháu cứ mạnh dạn g đặt h á i thân vẻ cởi mở cháu kỹ rằng nước ta và nước tàu ở gần nhau như hai nhà liền d á c h chung sân lại càng giống da vàng viết chung một chữ là chữ hán vậy mà nước tàu đã bao phen thống trị nước ta mưu toan d i ệ t nòi người nam rồi ngay cả nhật cũng đã chiếm nước cao ly l à m thuộc địa vậy thì người nhật họ thương gì người nam ta không khéo ta lại đi làm cái chuyện đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau mới rồi có hai nhà ở gần nhà cháu cùng chung một ngõ đi ra vậy mà nhà nọ lợi dụng đêm mưa to đ ó đào ngạch chui vô buồn nhà kia lấy trộm của vậy thì sự thương nhau giúp đỡ nhau không thể căn cứ vào lý do địa lý hay m ồ u da được đâu chú ơi ông đặng t h a y thân hai mắt chớp chớp liền liền ngón tay trỏ vẽ những vạch dài những đường nét rối mù trên mặt bàn ông nói giọng phân d â n、um, những điều cháu vừa nói với chú nó rất gần mà ít ai nghĩ đến cháu có cái nhìn xa hơn lớp cha anh nhưng cháu à, ta không dựa vào người nhật chẳng lẽ l à dựa vào người pháp để đánh đổ ngai vàng xóa bỏ hệ thống vu a quan nới rộng dân quyền chấn hưng ơ kinh tế nâng cao dân sinh dân trí giữa phan tây hồ chủ trương sao nới rộng dân quyền mở mang kinh tế nâng cao dân sinh dân trí đó là mơ ước của mọi người từ bao đời nay nhưng mà dựa vào người pháp để mà thực hiện mơ ước ấy là điều phi lý cháu nghĩ cũng chẳng khác gì cầu quỷ sứ về khử thần trùng ai lại nhờ kẻ cởi cổ dân mình để giải thoát cho dân mình vậy theo cháu thì như thế nào nguyễn thất thành dò đầu thưa chú tiệp con đường cứu nước cứu dân là tối trọng phải thận trọng phải nhìn kỹ tính đến nước đến cái bởi nhất thất túc thành thiên cổ hận tái hồi đầu t h ị bách niên thân ạ nghĩ tiệp phương cứu nước phải thận trọng như cháu nói là rất đúng nhưng thời cơ đang thuận lợi cho ta là người nhật họ đang có thiện cảm với ta ta tranh thủ sự giúp đỡ của họ cháu ạ thưa chú sự hiểu biết của cháu còn ít lắm còn non nớt vốn chữ học đọc sách chưa được là bao nhưng cháu trộm nghĩ tây dương hiện là cừu địch của dân ta nước ta muốn đánh đuổi được kẻ địch ấy thì phải biết rõ chúng người xưa nói biết địch biết ta trăm trận trăm t h ắ n g cháu cho là việc sang nhật để mưu sự đuổi tây chưa chắc đã phải sách ạ nói dự cháu rất có lý nhưng lẽ nào chúng ta lại dựa vào pháp mà biết pháp để rồi diệt được pháp chăng chú ơi cháu đã đọc truyền không gia đình sách của người pháp viết về những người pháp nghèo khổ sống vô gia cư chết vô địa tán hiện giờ cháu đang lần mò đọc sách của ông montesquieu và đọc sách của ông rousseau mà các chú thường gọi là mạnh đức tư cưu và lưu thoa quan sách ông lừa ở bên cạnh trường quốc học của cháu có rất nhiều loại sách tân tiến cháu thường thuê và đọc cháu đang tìm hiểu xã hội pháp qua đường sách báo chú ạ ông đặng thái thân mắt lấp lánh ánh sáng cảm động nhìn như soi lên đường ngôi mới hình thành trên đầu nguyễn tất thành ông chuyên nước trà nóng vào chén rồi bưng chén trà ấm đặt vào bàn tay thành d i ọ n ân cần và tha thiết cháu uông với chú một chén trà để nhớ mãi cái đêm kỷ niệm này dù cháu không cùng đi một con được với chú nhưng chú vẫn tìm thấy ở cháu một đồng chí độc tâm vì chú cháu mình đều cùng một trái tim đó là yêu nước tất thành ôm chặt bàn tay ông đặng thái thân trong lòng hai bàn tay mình chú hiểu được cháu người hiểu được mình là thầy mình chú là bậc thầy của cháu cháu rất buồn nếu các cha chú coi thường lớp người trẻ là nhóc con hoặc là miệng còn hơi sữa mà bàn chuyện quốc gia cháu tất thành chú phải đi ngày đêm này chú không thể ở lại g i ạ đạp với cha cháu được Trong nói v ớ y trà cháu thư lỗi cho chú điều cuối cùng chú cháu mình đã hẹn gặp nhau cứu nước cứu nước cứu nước nguyễn tất thành n â n g tắm rèm lên ông đặng thái thân lách người qua cửa l ặ n g vào đêm tối mịt mù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 một cuộc tranh luận khá sôi nổi kéo dài hồi lâu thành ngồi im lặng mắt luôn luôn hướng lên ngọn tháp phước duyên cổ kính vẻ khâm phục nghệ thuật kiến trúc của đầu thế kỷ mười bảy sơn cù thành bởi ni ông thành đi tu thực sự nên mũ ni che tai không bình phẩm một lời mô với t ụ i mình ha sơn a n đã bắt đúng mạch thành đúng lắm đúng lắm cả đám bạn nhao nhao vừa nói vừa ôm cổ thành l â y thành đi tu hả thành tu thì hả thành thành cười tưởng t i ở n mình mình vẫn chăm chú nghe những lời hùng biện của các bạn đó chứ nghe làm sao ngồi im vậy mình không để tâm nhiều lắm đến việc có hay không có thần rồi có phật mình mới cảm thấy nếu mặt đất này mà không có lấy một ngôi chùa một t ò a đền một lâu đài thành quách thì tâm hồn con người sẽ cằn cỗi nghèo nàn sống không có kỷ niệm không còn biết nhớ cội nhớ nguồn mình cho là có đền có chùa có phong tục thờ tự để hướng con người về cõi thiện ngăn chặn bớt tính ác của con người chính vì vậy mà con người cần phải có văn hóa t à n buổi d i ễ n chùa thiên n ụ thành về nhà thấy cha ngồi một mình trước bình hương khói hương tỏa dài qua đầu cha thành đi rón rén tới bên cha anh ngồi xuống mé trường d ò n g sửng sốt cha ơi chẳng hay có chuyện chi hệ trọng h ả cha ông huy nâng bàn tay lên k h o á t con lui ra biết y cha thành đứng lên đi xuống nhà bếp tìm á n h t r ạ t không thấy anh thành đi ra sau giường nơi hai anh em thường ngồi mát dưới b ố n cây đ ộ c truyện đạt đang ngồi từ lưng vào gốc cây hòe tay cầm cuốn công ước xã hội bằng tiếng pháp chăm chú đọc lúc thành đến gần mới biết vậy khi nào vậy thành em vừa mới về cha đang có chuyện chi buồn phiền dữ hả anh em hỏi mà cha không nói gì hết cha ở bộ về từ lúc g i ờ thình á là cha t h ấ p nhang ngồi lặng thinh hà anh cũng chả dám hỏi han gì hết cha không ăn cơm trưa anh không cha chỉ uống nước lão mai hai anh em ngồi thẫn thờ nhìn về cổ thành nắng quái chiều hôm trắng nhợt dắt dài trên lầu ngũ phụng như một dải băng t a n bỗng tiếng trống ngũ liên nổi lên tiếng kèn tay cũng lu loe từ các trại lính khố xăng khố đỏ tiếng vòi đồng run run kéo dài hoàng triều có biến nghiêm lịnh toàn thành thần dân ở tại nhà không ai được ra đường từ g i a dậu qua g i a thìn h ai t r á i lệnh sẽ bị nghiêm trị thành chạy ngay theo anh đạt về nhà đạt thấy cha vẫn ngồi nguyên như cũ không dám sát gần cha anh đi thẳng vào bếp lo bữa ăn tối thành x à vào bên cha hai tay anh ôm lấy đầu gối cha cha ơi cha ơi hoàng triều có biến cha có nghe vọi đồng gọi không cha hoàng thừa biện huy giọng buồn buồn c ò n xuống gọi anh con lên đây hai anh em thành ngồi cạnh cha quan g thừa biện huy nói d ẻ đau s ó t đức vua mua việc đánh đổ ách thống trị của người tây công việc đang tiến hành thì bị lộ đức vua đã bị hạ ngục ba cha con cúi đầu trước d ọ c khói hương nghi ngút đạt hỏi phen đi người pháp họ mượn cớ để xóa hẳn ngôi vua ở nước nam mình mất phải không cha họ bỏ những công vua cứng đầu dám chống lại họ chứ chẳng bao giờ họ bỏ ngôi vua ở nước nam mình con ạ thành ngẩng đầu nhìn cha nói cha vậy đức vua thành thái của chúng ta đâu phải lâu nay cha thầm nghĩ t h à n h thái là một ông vua cam chịu sống hèn trên chiếc n g a i vàng hương vị cha đã lập nghĩ các con ạ đức vua h ạ t ngày giả d ờ lơ đỉnh với mọi việc trước đất trời này ngài giấu kính chí lớn của ngài bằng cách ham đọc sách pháp tập lấy ô tô lấy thuyệt máy đức vua còn cắt tóc ngắn làm gương cho c á c hoàng tộc bỏ đùm tóc người tây cũng đã sợ cả cái lý tưởng cấp tiến ấy của đức vua thành hỏi người pháp truất phế đức vua vì cái tội ấy thưa cha bọn trương như cương đã tố cáo với lão khâm sứ là đức thành thái từ lâu bí mật liên lạc với những nhà hoạt động trong tổ chức duy tân hội và đang tìm cách t r ố n sang nhật ba cha con ông nguyễn sinh huy như ba pho tượng im lìm với đêm hè kinh thành huế hai mươi mốt tháng sáu năm đinh mùi dòng sông hương với một khúc ruột h o à n đau mây của cơn giông từ tây hôn trước đang tụ động từng khối đen đè nặng bầu trời kinh đô huế chim không bay về hoa vườn thượng uyển ủ rũ mặt người dân kinh đô nặng trĩu căm hờn ánh lên trong mắt niềm thương nhớ đức vua mỗi nhà một nhen án hưng nghi ngút đặt trước sân đầu ngõ và mọi người quần áo chỉnh tề tiễn biệt đức vua thành thái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 thượng tứ ngọ môn lính tây lính ta đứng hai hàng tên đờ la suýt chễm chề trên lưng con ngựa chiến ghiềm cương cho ngựa đi nước xăm dẫn đầu một đơn vị lính kỵ binh lướt qua lướt lại dọc đường thành từ bên hữu nghạn sông hương tên khâm sứ lê vách cơ ngồi trong chiếc x a hơi hình thù như con bò hung qua cầu thành thái trên lầu ngũ phụng tiếng d ò i động cất lên t h ậ t dân giữ trong kim l ĩ n h Giờ đức vua lên đường bượt xứ bắt đầu mọi người đứng tại chỗ cúi đầu nguyễn tất thành đứng nghiêm trang nhìn lên phía ngõ môn lòng anh đau thắt bên t a y anh những tiếng khóc nức nở như cụ già quỳ t h ậ p xuống hai bên đường anh nhìn thấp thoáng đức vua chân đi giày hở gót mặt thường phục theo sau đức vua là các quan cùng triều tên khâm sứ lê v h é p cơ bước tới đức vua dừng bước tên sĩ quan cần dề của hắn tiến đến bên vua hắn nói và hai tay làm bộ điệu vì xa tất thành không nghe tiếng tên khâm sứ nói những gì một tên sĩ quan cần dề hai tay nâng ra trước mặt vua thằng thái trang giấy khổ rộng và bút nghiêng đức vua cầm ném xuống đất chở vào mặt tên lê vecker rồi sải bước qua mặt nó đi lên phía trước dân chúng chắp tay vái theo vua thằng thái cơn mưa chiều ập xuống kinh thành gió gió gió nổi từng cơn từng cơn gió xe mưa trong trời xa mù mịt b à cha con quan thừa biện ngồi trong nhà nhìn mưa thành hỏi cha chúng con đứng đằng xa chẳng rõ lão khâm sứ nói những gì mà đức vua đã không nén nổi giận họ đã làm theo lệnh ông toàn quyền mua mua chuộc và cưỡng ép đức vua phải tuyên cáo với quốc dân về tội âm v ư u chống lại đ ứ c đại pháp nếu đức vua chịu theo điều kiện ấy thì mới được trở lại quy vị nếu không thì bị đầy đi biệt xứ qua bể châu phi con ạ ha bị pháp bị pháp vỡ cái trò b ừ n tiện quá đức vua thành thái đã c ư tuyệt cái điều kiện hèn hạ ấy mà lúc lên đường đi đầy miệt sứ lão thâm sứ vẫn còn đón đường ép đức vua thì thật là dơ phải không cha cái kế ấy thâm độc lắm chứ con họ chọn lúc bắt đầu cất bước ra đi mà là đi đầy đó là lúc dễ mềm yếu nhất dễ bỏ vật cách cao thượng tiết tháo để chọn lấy sự sống an nhàn chịu tiếng hẹn hạ do đó vị cầm sư đã viết sẵn lời tuy ê n cáo đưa cho đức vua ký đức vua đã nổi giận đức vua ném giấy bút xuống đất mắt đức vua long lanh ngài nói với thật dân muôn dân nô lệ t ự c đàn vua chi đệ ngọc ngai và t i y ế n ta hỡi ôi mất nước t a n nhà cừu thù quốc sĩ ấy là nợ chung cơn mưa chiều kéo dài tiếng mưa âm g i a n g như những tiếng nước nở của đất trời nỗi đau buồn và sự kiện vua bị đi đày chưa nguôi trong lòng thì nguyễn sinh huy là b ị buộc thôi giữ chức thừa biện b ộ lễ bổ nhiệm tri h u y ệ n bình khê tỉnh bình định một số quan cẩn thận với triều vua thành thái cũng bị hạ một số khác đã xin từ quan đang khi trăn g trở đi bình khê làm quan hay đi dạy học làm thuốc thì phó bản nguyễn sinh huy nhận được thư của bạn quan đốc học đặng nguyên cẩn báo tin dương túc quý trên đường xuất dương đã ngộ b ệ n h và từ trần ngày mồng mười tháng sáu năm đinh mùi nhân lúc đang nghỉ hè nguyễn tất thành xin phép cha được về phúng viếng thầy quý và thăm chị thanh nhưng ông phó bản cho quyền tất đạt con trai trưởng về quê làm phật d i ệ t hiếu nghĩa ấy đạt lên đường về nghệ an được mấy hôm thì ông phó bản phải vào triều nhận lệnh đi bình khê trở về đến nhà ông gọi ngay con thành à thành đang làm gì đó con cha đã về con mới mượn được bộ sách những kẻ khốn nạn con đã đọc hay lắm cha quan phó bản cởi khăn áo treo trên móc d ọ n g cha chu a chát những người khốn nạn khốn nạn con đọc được sách tây con có thật tin là ở bên pháp còn chịu người khốn nạn thật không qua những trang sách con thấy ở bên tây có vô số những người khốn nạn cha ạ vẫn cái bất công cái ăn không hết n g ư ờ i lần không ra con người bị đ ầ y đọa kinh khủng vậy mà họ lại bảo người pháp có sứ mệnh sang đây khai quá cho người nước nam con dọn cơm cho cha n g h e cha chưa muốn ăn còn đói thì ăn trước đi con cũng chưa thấy đói sáng nay c h ú con đi tiễn bàn d i ệ p văn kỳ về sài gòn bác d i ệ p văn cương đã dọn cổ toàn những món ăn huế ép c h ú con ăn bằng được bác ấy bảo mà các cháu cùng dựng với gia đình bác một bữa cơm rặt món ăn huế để nhớ vì chưa biết có dịp trở lại huế một lần nào nữa hay không cha sớm mai cha cũng đi bình khê rồi con ạ thành nhìn cha và bối rối mai mai sớm mai cha đã cha không thể t r ị quản thêm nữa đi cho xong chuyện hai cha con im lặng hồi lâu tất thành đặt vỏ nước lên phản và rót mời cha quan phó bản nâng chén nước một làn hơi mỏng tỏa trước mặt ông nói nhỏ mai c ậ n thức dậy sớm ra chợ vui sắm một vài thứ làm mâm cơm đạm bạc thắp hương tưởng v ớ mẹ con khoảng t r ư trưa cha đi cha sang đỏ thăm một người bạn hôm sau cha đi thẳng cha đi một mình được không cha cha đã dặn dò các con về việc học việc nhà việc buổi trước một mình cha vô bình khê xem sao n h ư n là người dân là quyền ước của cha tên xuống d u i sân như bông hoa đang x o à n rộng cánh vẫn có một câu rỉa lông phơi nắng ở một góc sân mấy khống hoa râm bụt lập loèn lửa đỏ bên bờ dòng xanh quan phó bản n u ụ sinh huy mặc áo đội khăn s o n g dễ lấy cái ô treo ở sàn nhà ta đi đây con nguyễn tất thành nâng cái khăn gói bật d ả y t a y đều i khoác dọc vai a nhìn n h cha với đôi mắt băng khoăn quan phó bản quay nhìn bàn thờ vợ lần cuối làng khói hương d ẫ n bay l a n thang khắp nhà tĩnh lặng ông hơi cúi đầu bước ra sân thành hạ thấp rèm cửa căn nhà kín h mít im lìm đàn chim bộ câu rời khỏi góc sân chạy đúp sức bay lạ lạ theo bình rịnh bên chân cha con ông phó bản ông dừng lại chim đòi ăn đó c ò n vô lấy thóc cho chim ăn đi t h à n h rê những nắm thóc xuống sân đ à t chim s ú n g x í c h dưới bàn tay anh quan phó bản d ư ơ n g cánh ô lên bóng ô n ỗ dài lúng liếng trên mặt sân quan phó bản đi trước thành mang khăn gói của cha đi sau hai cha con lặng lẽ bước về hướng sông hương gần tới bến đò thành sài bước đi gần bên cha con sang đò với cha n g h e quan phó bản nhìn con một mình cha đi thôi gió dưới sông càng thổi mạnh cái ô như muốn tuột ra khỏi tay quan phó bản tà áo ống quần của hai cha con bay l ù a cả về phía sau đôi chân nguyễn tất thành s ả i dài chắc nịch trướng lên gió ngược bến đò rộng thênh t h a n mặt sông mênh mông khách đời đò đứng rải rác t ừ n nhóm hai cha con quan phó bản chào bước dọc xiên sông thạch nói gió phả nhập nhòa dòng điệu như con đã thưa với cha hôm nọ học hết nghiên khóa này con sẽ đi vô miền trong con băn khoăn là lúc ấy con muốn tìm đến gặp cha thì quan phó bản cho mày chân ông bước hơi ngập ngừng cái ô trên đầu ông t r a o đảo mạnh ông nói dọc cứng rắn cha đã kinh thư c h à o ông hồ tá ban tổng lý công ty liên thành nếu lập được trường dục thanh tại phan thiết có thể cha tới dạy chữ nho con c h ậ n một chân dạy chữ mới nhược bằng cha không đến đó con càng phải cứng rắn tìm t r o n g mình một hướng dung thân ngôi chí lớn quan phó bản nét mặt tươi sáng nhìn xuống sông con đò đang từ từ cập bến ông đặt bàn tay lên vai con anh đạt của con ở ngoài quê vào còn nói lại với anh con những điều cha dặn vậy con cha mong rời rất nhiều cha đi nha thành đưa hai tay nâng khăn gói trao cho cha ông huy d ơ cao cái ô chân ông bước s i ê u s i ê u bóng đổ về phía sau và ngắn dần ông đi giữa đám hành khách chen c h ú t xuống đò thỉnh thoảng ông ngoái đầu lại nhìn con thành x o à bàn tay che nắng nhìn theo cha con đò rời bến mũi con đò như lưỡi gươm c h ả y ngang dòng sông loang loáng xanh cái ô quan phó bản n g u y ễ n sinh huy như một cái nấm nhòa vào nắng quáng Tất、đạt, đạt bàng hoàng trước cảnh nhà cha đã đi khỏi kinh đô huế em trai quỳ tất thành bị cảm xúc từ hôm tiệc cha đi nằm mê man những người bạn thân nhất của thành là dịp văn kỳ lê thị hạnh đã về sài gòn công tôn nữ huệ minh đã về nhà chồng thành nhờ có một số bạn học mới giúp thuốc thang và cháu lão tất đạt chạy thầy chạy thuốc tiếp cho em anh sang tận bên an cựu mời thầy lan nổi tiếng về nuôi tại nhà trong những ngày em bệnh nặng khi được biết rõ bệnh nhân là con trai thứ q u a n phó bản nguy ễ n sinh huy thầy l a n đã không lấy tiền b ắ t mặt ạ kê đơn và cũng từ chối cái gì c ơ n nước t h à n h khỏi bệnh hai anh em trả nhà cho chủ đ ế n ở trọ tại quán ao hồ trường quốc học có mặt học sinh mười hai tỉnh của sứ trung kỳ nhưng học trò n g h ệ tỉnh quảng nam là đông nhất do đó có hai quán t r ọ dành riêng cho học trò sứ n g h ệ và học trò sứ quảng hai anh em thành trọ chung một b u ồ n hàng ít tiền nhất từ giặt lấy quần áo ăn cơm bình dân thầy lê văn miến ghé thăm nơi ăn chỗ ở của học trò n g h ệ đồng hương với thầy thầy miến băn khoăn nói với em thành trước ngày quan phó bản đi b ệ n h khê nhận chức tri huyện thầy có bàn việc đó hai trò đến nhà thầy ở nhà thầy rộng có nơi ngồi học riêng biệt thầy và các con thầy ăn chi các trò ăn ấy thầy không sống bằng cao lương mỹ chị Những b ữ a ă n của hai trò tay không c ậ p lọc nổi. Hai trò về n h à t h ầ y ở n h à t h ầ y có b ộ n g khô d x a n h c ă c t y k h ô n g lúc nào y á n tinh ế g c i m Có n h ữ n g c h ậ u c ả n h c á c loại qua quý. t h ầ y biết trò t h à n h yêu c ả n h trí ấ y Và t h í c h h ộ i q u ả t h ầ y s ẽ d ạ y cho trò h ọ c t h ê môn m vẽ t h ư a t h ầ y c o n và a n h c o n r ấ t b i ế t t ấ m lòng v à n g của t h ầ y v a c h ú n g c o n k h i được ở b ê n t h ầ y Việc h ọ c của chu kong cắn tung t tới n h ư n g m à t h ư a t h ầ y chúng con cũng muốn sống tự lực để khi gặp cảnh ngộ nào c h ú g con vẫn giữ được nếp nhà thầy nhìn bộ quần áo của thầy g i n g xúc động thầy là gương sáng c h cúc cách người nam để chúng con noi theo thầy đã từng du học ở bên tây ăn cơm tây nói tiếng tây nhưng không hề thấy thầy đã bị trừ đi một phần nào cái cúc cách dân tộc nhưng chúng con thấy một số người người nam mà cách nói cử chỉ ăn mặc l ạ hoàn toàn như người tây trong khi đó có những thầy người tây lại ra công học tiếng việt nam mà ặ y phục việt nam đặt tên việt nam và tập ăn các thứ na, mắm ăn trầu thuốc nữa thầy lê văn miến cầm lấy bàn tay thon thon của tất thành giọng ông nó ấm áp tục ngữ có câu đã khôn từ trữ khôn ra đã d ạ y đến già thì vẫn d ạ y tiền đồ của dân tộc phải trông đợi ở lớp người trẻ lớp người như thầy thật vô d ũ n g nguyễn tất thành hơi bối rối thưa thầy không có lớp các thầy những người như thầy thì đâu có lớp chúng con ạ hai thầy trò cùng nhau đi khoan thai tới quán sách cụ lừa 爱情疯狠 「でこいでこいいで」「で nghe tim mình thay đổi」「で người người sống tự do」「nhẹ nhàng i chân mà thân mến quý vị khán giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh với phần tiếp theo tiểu thuyết bắp sen xanh của nhà văn sơn tùng chích, chích. con ơi vậy nhanh ăn sáng trễ rồi ước gì chỉ cần một phút ba mươi giây ồ tại s a không sản phẩm mới mì chiếc h i ế với công nghệ nhật bản dùng ngay sau một phút ba mươi giây Vui vui quá! miếng giây, miếng giây. giỏi ăn ngay say trong phút 30 giây. Vui ăn ngay say trong phút 30 giây. Wow, ngon quá. Mẹ giỏi ghê, giờ say say Mẹ phút phút thì Wow, chân a con hoàn thảo anh ngày thật bắt đầu đ mới rồi y Chích chích! thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả biên tập viên nguyễn ngọc cùng những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt chúc quý vị có một đêm ngon giấc